chương ba trăm chín mươi mốt bệnh trạng cùng i ể u vi giống nhau có một như vậy nghe lời lại như thế trung tâm người đồng thời cái người này vẫn là sánh ngang ảnh cấp tồn tại ai sẽ không phải ước c ao dịch thần dù nạ chân mày hơi nhữ lại hai cái lông mày vi vi nhất thiêu trong tay nàng trả cờ dạ tập trung ở cột rổ xì trong cơ thể thiên sử c h i tâm trong quả nhiên là một cỗ cực kỳ tà ác ác cám lực lượng cùng nàng bề ngoài cái kia một cỗ tràn ngập thủ hộ thánh khiết lực lượng hoàn toàn bất đồng thật không biết dịch thần là thế nào sáng tạo ra một cái như vậy kỳ lạ sinh mạng thể tu nạ tế tế kiểm tra một chút sau đó sẽ từ đầu tới cuối kiểm tra rồi một lần mới thu hồi trả cơ ra như thế nào đây dịch thần hỏi bây giờ còn chưa cái gì ở bình thường nàng còn có thể khống chế được cổ lực lượng này nhưng ở tâm tình kích động tỉ như ngươi tao nổ g nguy hiểm thời điểm cái này một cổ lực lượng sẽ tự nhiên giải phóng giải phóng trình độ càng cao nàng thì càng khó khống chế thậm chí đến cuối cùng chính cô ta đều sẽ hoàn toàn mất khống chế dù nạn ó i ra lực lượng của nàng cùng chạ cờ dạ hoàn toàn bất đồng nói cách khác chạ cờ dạ phương diện phương pháp là không giúp được nàng lẽ nào không có biện pháp dịch thần hỏi không phải tuy là lực lượng bản chất bất đồng nhưng có chút địa phương là tương thông trạng hướng của nàng giống như mã bị muốn khống chế trong cơ thể cựu v i giống nhau dựa vào ngang ngược là không được duy nhất phương pháp chính là muốn hóa giải được cái này một cỗ căm hận mà cô dô xỉ tình trạng cũng là đại đồng tiểu dị trong cơ thể nàng lực lượng tràn đầy hắc cám cùng tạ ác muốn hóa giải nàng dựa vào ngoại lực là làm không tới duy nhất phương pháp chính là ở chỗ chính cô ta yêu dịch thần mắt sáng lên không sai cô dô xỉ giải phóng trong cơ thể ác ma lực lượng tinh thần sẽ chịu ảnh hưởng nếu như lúc này nàng tâm linh ở giữa tràn đầy cùng với ngang nhau thậm chí là áp chế hóa giải cái này một cô hắc cám yêu như vậy thì có thể khống chế được d u nạ gật đầu cho nên then chốt ở chỗ chính cô ta hoặc có lẽ là then chốt ở chỗ ngươi d u nạ chỉ vào dịch thần ta dịch thần hơi sừng sờ sau đó lập tức trở về qua thần tới chẳng lẽ là đúng nàng đản sinh hết thể đều là vì ngươi cho nên ngươi tha ý độ đối vơ ý nàng tín nhiệm chiếu cố quan tâm đều dẫn động tới lòng của nàng cho nên then chốt ở chỗ ngươi n g ư ơ i dẫn đạo được tốt như vậy nàng là có thể khống chế trong cơ thể ác ma lực lượng đạt được ác ma cùng thiên sứ đồng bộ bạo phát nhưng n g ư ơ i dẫn đạo được không phải tốt nàng sẽ trở thành chỉ biết phá hư cơ khí juna nói rằng dịch thần không nói gì chỉ là nhẹ nhàng mà xoa xoa cột rổ xì c á i chán cột rổ xì đem h i ế p mắt lại đến giống như là lưỡng đạo còn con con n g u y ệ t nhà ta dự định đi tu luyện tiên nhân hình thức dĩ là mượn hùng miêu nhất tộc trợ giúp cũng có thể tiến nhập tiên nhân hình thức nhưng không cách nào phát huy ra tiên nhân hình thức sở hữu năng lực hơn nữa tính ý lại quá mạnh mẽ dịch thần lấy ra một cái quyển t r ụ c đưa cho tsunā thật sự chính là khá nhanh à thảo nào ngươi sẽ nhanh như vậy phải đi tu luyện tiên nhân hình thức nguyên lai là không thể không trước giờ a tsunā mở nhìn một cái nhất thời mặt mang vẻ hiểu rõ thì ra mấy cái khác nhận thôn đã liên hợp ở cùng một chỗ cô nộp hạ nham ẩn làng mây động tác thực sự là rất nhanh à bọn họ hiện tại cũng đã tại nếm thử dùng các loại quyền lợi mượn hơi m ẹ tờ d ù mì dự định đem bọn ngươi phân hóa tuy là m ẹ tờ d ù mì cùng ngươi nhốt hệ tốt nhưng nàng bây giờ là mỹ rục, nếu như cổ nổ hạ bọn họ lấy ra đả động toàn bộ làng sương mù quyền lợi coi như là m ẹ tờ d ù mì cũng vô lực ngăn cản đi đúng à nếu như không phải mệ tờ du mì ám trung tướng tình báo đưa cho lời của ta ta cũng không biết hồ cả dại cả dù chỉ cả ba cái tên đã liên hợp ở cùng một chỗ dịch t h ầ n thần sắc trầm trọng ta không phải không thừa nhận bọn họ liên hợp cùng một chỗ đối với chúng ta xa ẩn phát động chiến tranh coi như địa lợi nhân hòa đứng ở chúng ta bên này cũng đối kháng không được ba cái nhận thôn liên thủ công kích mấu chốt là ba ảnh liên thủ đã là nhất định chuyện thật một mình ngươi đỡ không được ba cái ảnh c ụ ộ c rồ sỉ muốn phát huy lớn nhất uy lực ngươi liền không cách nào khống chế phở dễ độm nếu như khống chế phở dễ đổn c ủ a dí dỗ s ỉ liền không cách nào phát huy cực hạn nhất chiến lược ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất đích thật là chính mình tu thành tiên người hình thức như vậy khả năng hiểm chung cầu thắng d u nạ phân tích một chút không ngừng đúng như vậy a dịch thần ngồi ở giường bên không sao cô dí dỗ xỉ nhất định sẽ bang chủ người đại nhân đánh bại những cái này muốn thương tổn ngươi bại hoại cô dí dỗ xỉ từ phía sau ôm dịch thần hoàn toàn ở ý vẻ đẹp của mình tốt tư thái áp giai dịch thần trên người câu mười điểm ta cũng tin tưởng của dì dỗ si biết làm đến dịch thân cười nói bất quá lúc này đây có thể không phải đơn giản như vậy ba cái nhận thôn nì dạ trước không nói chỉ nói là bọn họ cao đoàn chiến lược cô nộ hạ xạ rủ toby v i ê n m a dì、Dễ、dạ có bộ tộc làng mây Giải cả bát vĩ ký nơ bệ ẹ、e, nham ẩn sủ trí cả đất vàng còn có hai cái gì nụ gì kỳ coi như vụ ẩn cuối cùng không r a nhập chỉ là những thứ này cao đoan chiến lược trước mắt xa ẩn căn bản đỡ không được trừ phi mã bị có thể hoàn thành vị thu hóa đến chín cái đuôi mà không mất đi không chế mới có một ít cơ hội ngươi thật giống như tính sai một cái người hoặc giả nói là một tổ chức dù nạ dựng lên một ngón tay tốt như vậy cơ hội bỏ đá xuống giếng ngươi cảm thấy phía trước thao túng đệ tứ mỹ r i ụ c mặt nạ nam sẽ bỏ qua cơ hội này sao hắn thời không nhận thuật ở trên chiến trường hỗn loạn muốn tới đánh lén rất nhiều người đều sẽ bị giết chết còn có tổ chức của hắn còn giống như có không ít ép cấp phản nhẫn đích xác đúng như vậy thời khắc mấu chốt bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội đâm ta một đao dịch thân lắc đầu vốn tưởng rằng lúc này đây thất bại ạ c a t s u k i cô nô hạ làng mây vốn tưởng rằng phía trước lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc chiến tranh sẽ tạm thời yên tĩnh một đoạn thời gian hiện tại xem ra bất quá là báo tắc đến phía trước sau cùng tĩnh mịch m à thôi ba đại nhận thôn liên hợp là bởi vì dịch thần ngươi cường thế sa ẩn phát triển nhanh chóng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó không phải như vậy tốt thậm chí lẫn nhau giữa thâm cựu đại hận so với cùng sa ẩn trong lúc đó cũng đã có chi mà không bằng chúng ta là không phải có thể từ nơi này địa phương hạ thủ đây vẫn an tĩnh đứng ở một bên xì r ù n đề nghị ở chúng ta xa ẩn rơi đài phía trước muốn ly dán bọn họ cũng không dễ dàng lúc này đây cùng phía trước bất đồng bất quá cũng không phải không hề có tác dụng dịch thần đi qua vô tuyến điện thông báo ma bi để cho nàng nghĩ biện pháp phái người ly dán ba cái nhân thôn kỳ thực một kiện sự này ngươi là thích hợp nhất đi làm nói đến ly g i á n âm mưu hãm hại những thứ này người tuyệt đối là cấp bậc tông sư đáng tiếc n g ư ờ i muốn đi tu luyện tiên nhân hình thức nếu không n g ư ờ i đi làm ra hiệu quả tuyệt đối càng tốt hơn dù nạ khá là đáng tiếc no ý cầu thả cầu vô tốt